tại lầu bốn năm sáu của tòa cao lâu này chứa toàn mỹ nữ từ các vùng nam bắc tuy không bằng tam cung lục viện hay bảy mươi hai kỷ viện nhưng có đến vài chục mỹ nhân những mỹ nhân này được phục vụ rất chu đáo ăn uống toàn sơn hào hải vị mặc toàn lụa và gấm dốc đắt tiền chỉ có một cấm kỵ duy nhất là không được rời khỏi cao lâu từ lầu ba trở xuống thì toàn cao thủ tâm phúc của cao thiên kiện tổng cộng có ba mươi tám tên ngày đêm canh phòng tuần tra khắp khu cấm địa tuy nhiên lợi hại nhất là bốn cao thủ quả khí bốn nhân vật này ở tầng ba ngoài võ công tuyệt ngại ra cả bốn tên đều mang quả khí trong người cao phi hồng tìm khắp nơi trong đệ nhất bảo cũng không thấy bóng dáng phụ thần đâu cả cuối cùng hắn chợt nghĩ đến tòa cao lâu này tuy bên trong diễn ra nhiều việc t ộ i bại nhưng tòa cao lâu này có một cái tên rất t r i ề u tượng và rất thanh nhã là yên tỏa lâu cao phi hồng tuy không có tài năng võ nghệ nhưng thông minh và giảo hoạt hắn phán đoán cao thiên kiện không thể ở trong thần đau đường vì nếu có bảo chủ ở đó thì lôi vô ảnh phải theo hầu bên cạnh do vậy cuối cùng hắn tìm đến yên tỏa lâu khi hắn vừa bước vào khu cấm địa thì có một tráng sĩ mặt hát y xuất hiện và quát hỏi có chuyện gì cao phi hồng nói n g ư ờ i không nhận ra ta sao hát y nhân lắc đầu cao phi hồng nói tiếp ta là cao phi hồng là thiếu bảo chủ của đệ nhất bảo ngươi có biết không hát y nhân lại lắc đầu cao phi hồng n ổ khí quát các ngươi có phải là người của đệ nhất bảo không đó hát y nhân mỉm cười nói các hạ đây là yên tỏa lâu tức là yên tỏa p h ò n g d â n mây che khói phủ bọn t à i hạ chẳng biết gì cả cho nên các hạ không cần phải nóng nảy cao phi hồng phẫn nộ quát lớn không cần biết là lâu gì nhưng các ngươi phải biết cao bảo chủ chứ biết thì đã sao biết thì tốt ta chính là nhi tử của bảo chủ bất luận là ai cũng không được vào yên tỏa lâu Hừm, người có chịu tránh đường không hát y nhân lạnh lùng nói tại hạ phụng mệnh canh giữ ở đây người nào tiến vào một bước thì lập tức lấy mạng cao phi hồng hỏi các người phụng mệnh ai cao bảo chủ cao bảo chủ là phụ thân của ta người biết không hả đồ còn lợn tại hạ không biết và cũng không cần biết nhưng ta là thiếu bảo chủ của đệ nhất bảo bảo chủ có thể đến đâu thì ta cũng có thể đến đó hát y nhân bỗng nhiên thối lùi hai bước rồi lạnh lùng nói không cần biết các hạ là ai trừ phi các hạ có được lệnh bài h o ạ t được lệnh triệu của bảo chủ nếu không thì dù thiên d ư ơ n g lão tử đến đây tại hạ cũng giết các h i hồng bất giác kinh ngạc hắn thầm nghĩ không lẽ bên trong yên tỏa lâu này có điều gì bí mật mà ngoài phụ thân ta ra người khác không thể biết được nghĩ đoạn hắn hòa quản nói thôi được ta không thể đi vào thì phiền lão huynh ngươi giúp đỡ vậy hát y nhân cười ha hả nói các hạ tưởng ta ngây t h ờ i như thế sao bọn ta không thể thông báo gì được cả ngay lúc đó thì có một tên hát y nhân khác từ bên trong bước ra và nói hắn đã tự xưng là nhi tử của bảo chủ thì nên thông báo cho hắn một tiếng hát y nhân canh gác bỗng nói được rồi ngươi đi thông báo đi ta ở đây canh cổng tên hát y nhân vừa ra quay trở vào cao phi hồng nói ta có việc quan trọng cần bẩm báo tên hát y nhân gác cổng nói chúng ta chỉ thông báo thôi còn gặp được hay không vẫn chưa biết đợi một hồi lâu cao phi hồng nóng ruột cứ đi tới đi lui trước cổng đột nhiên cao thiên kiện xuất hiện và lạnh lùng hỏi chuyện gì vậy k h ẩ u khí của lão nghiêm túc thần sắc có vẻ không vui cao phi hồng liền hành lễ và nói g i a g i a có một chuyện rất quan trọng cao thiên kiện nói trở về trước đi bất luận chuyện gì cũng đợi sáng mai hãy nói không được nếu có thể đợi đến sáng mai thì hài nhi đã không tìm ra da ừ chuyện gì ngô sông nữ cao thiên kiện bất giác kinh hãi lão hỏi dồn ngô sông nữ thế nào cao phi hồng nói ngô sông nữ bị lôi vô ảnh đưa đến một mật thất cao thiên kiện khẽ thở phào rồi nói tiếp ta tưởng xảy ra chuyện gì việc như thế mà cũng đáng để làm kinh động lên sau cao phi hồng nói hài nhi đã gặp hắn cầu xin hắn thế nhưng hắn không những không tha n g ư ờ i mà còn lớn tiếng mắng hài nhi ta biết rồi ngươi quay về đi có điều gì để ngày mai hãy nói Gia g i a không được chờ đến ngày mai thì không kịp rồi kỳ thực cao thiên kiện đã hiểu ra chuyện gì nhưng lão giả v ợ như không biết nên hỏi rốt cuộc là có chuyện gì chứ cao phi hồng nói chẳng phải g i a g i a mong hài nhi lấy ngô sông nữ làm thê tử sao đúng vậy như thế thì hãy giao ngô sông nữ cho hài nhi ta phải làm thế nào để giao cho ngươi chỉ cần gia gia hạ một đạo lĩnh là được cao thiên kiện cảm thấy nhi tử này của mình tuy chẳng ra gì nhưng rốt cuộc nhi tử vẫn là nhi tử lão m i ệ n g cười nói phi hồng không cần nói chuyện ngô sông nữ nữa giai nhân mỹ nữ vô số ở trong thiên hạ ngươi hà tất phải đòi lấy cô ta cao phi hồng sững sờ d â y lát rồi nói d ạ d ạ có biết lôi vô ảnh đưa ngô sông nữ vào trong mật thất với dụng tâm gì không hắn đưa vào đó là để ngô sông nữ không thể đào t ẩ u không phải hắn muốn chiếm đoạt sông nữ cũng chẳng sao lôi vô ảnh đã vì đệ nhất bảo toàn tâm toàn lực nhiều năm còn ngô sông nữ thì phản bội do vậy hắn muốn xử trí cô ta thế nào tùy hắn cao phi hồng thở dài rồi nói d ạ d ạ hài nhi hài nhi luôn nhớ nhớ nhung ngô sông nữ không thể nào quên được cao thiên kiện nói dù ngươi có lấy ngô sông nữ làm thê tử ngươi cũng không thể điều khiển cô ta không nói chuyện này nữa và già hứa với người là sẽ tìm cho ngươi một trang tuyệt sắc giai nhân không hài nhi nhất định phải lấy ngô sông nữ không được chuyện này không do ngươi quyết định cao phi hồng muốn nài nỉ thêm nhưng hắn thấy cao thiên kiện bắt đầu phẫn nộ nên hắn cắn răng nhẫn nhục hắn chậm rãi bước đi với thất vọng tràn trề hắn thừa biết chuyện này rất khó nhưng không ngờ phụ thân hắn lại từ chối thẳng thừng như vậy khiến cho trái tim của hắn bất giác như bị đ à o kiếm đâm phải cao t h i ê n kiện sau khi tống khứ được cao phi hồng thì lập tức quay trở lại tầng bảy của yên tỏa lầu để yên ẩm vui đùa với ngọc lan s ô n g m ũ i thế nhưng lúc này lan bạch đã ngà ngà nên không tiếp tục hầu rượu được nữa cao thiên kiện liền gọi hai tỳ nữ đưa nàng về phòng nghỉ ngơi ngọc thúy mỉm cười và nói bảo chủ xem ra tòa yên tỏa lâu này canh phòng nghiêm mật ngày sau bọn tiện thiếp có muốn tái xuất giang hồ cũng không phải chuyện dễ cao thiên kiện nói điều đó chỉ để đối phó với các nữ nhân khác còn tỉ mụi các ngươi thì không cần phải câu thúc thế à tỉ mụi tiện thiếp rất đặc biệt sao không sai các ngươi là mỹ nhân nên cũng cần khuê phòng nhã thất nhưng các ngươi cũng phải cần giang hồ để tung hoành hiện giờ các ngươi đã là sát thủ của đệ nhất bảo và đệ nhất bảo sẽ giúp các ngươi tái xuất giang hồ người khác thì tỉ mụi tiện thiếp không lo nhưng sợ rằng thất kiếm truy hồn diệp trường thanh sẽ không bỏ qua cho bọn tiện thiếp diệp trường thanh là nhân vật rất khó đối phó và cũng rất đáng sợ nhưng đó là chuyện quá khứ bây giờ không cần phải sợ nữa tại sao trước đây có hai tỷ mũi các ngươi nên không thể đối phó với d i ệ p t r ư ờ n g thanh nhưng hiện tại thì khác rồi sau lưng các ngươi còn có một đệ nhất bảo hùng mạnh ngọc thúy mỉm cười rồi nói bảo chủ trên giang hồ có nhiều tổ chức hùng mạnh đệ nhất bảo có thể đối phó với những tổ chức nào cao thiên k i ệ n phá lên cười ha hả rồi nói phóng mắt nhìn vào giang hồ hiện nay e rằng rất khó tìm được tổ chức nào khả dĩ đối phó với đệ nhất bảo ngọc thí ngạc nhiên hỏi tiếp thiếu lâm tự thì sao không thể đối phó nghe nói có một tổ chức gọi là âm dương bảo thực lực hùng mạnh tổ chức này thì sao không sai kiến văn của cô nương cũng khá lắm chỉ có duy nhất âm dương bảo là có thể miễn cưỡng gọi là địch thủ của đệ nhất bảo nhưng đó cũng là chuyện quá khứ nói như thế nghĩa là sao hiện tại lão phu vẫn đang đối phó với bọn chúng nhanh thì ba năm ngày chậm thì nửa tháng ta sẽ công phá toàn bộ tổ chức này và giết nhân vật đầu não của bọn chúng ngọc thúy bất giác kinh ngạc hỏi thật thế sao cao thiên kiện cười một tràng tự đắc và nói <cười> lão phu là hang nhân vật nào mà có thể nói chơi chứ ngọc thúy nói nghe nói thất kiếm tri hồn diệp trường thanh cũng ở trong âm dương bảo đúng vậy hắn là một trong ngũ đại kiếm sứ nếu viết được dịp trường thanh thì tỉ mụi tiện t h ế p mới khỏi lo lắng về hậu quả việc đó chẳng qua là chuyện trong ba bốn ngày cô nương cứ an tâm chờ tin tức ngọc thí thầm nghĩ ngày mai chỉ còn mình ta ở đây nếu lan ngọc nghe được thì e rằng nàng sẽ kinh động thất sắc làm hỏng hết đại sự cao thiên kiện nói tiếp chuyện này nói tới đây thì lão phu chợt nhớ đến một việc ngày mai ta bắt đầu bận rộn mấy ngày sợ rằng không thể đến thăm các ngươi được ngọc thúy lại thầm nghĩ xem ra vận khí của làng bạch cũng còn khá lắm nghĩ đoạn nàng nói bảo chủ phải đi bao lâu cao thiên kiện nói không lâu lắm đâu chừng hai ba ngày thôi ngọc thúy hỏi tiếp chắc là bảo chủ có việc rất quan trọng đúng vậy chuyện trọng đại này có hiệu quả đến sinh tử của t ỷ mụi các ngươi và thành bại của lão phu cao bảo chủ nếu thực lực của đệ nhất bảo không thể phần thắng bại với âm d ư ơ n g bảo thì sao tuyệt đối không thể có chuyện đó ngần một lát cao thiên k i ệ n nói tiếp xuân tình một khắc tựa ngàn v à n g chúng ta nên đi ngủ thôi ngọc thí đã có chuẩn bị hy sinh thay cho lan bạch nên nàng mỉm cười và nói được mong rằng bảo chủ không chơi tiện thiếp là bại liễu tàn q u a cao thiên k i ệ n phá lên cười rồi đưa tay diều ngọc thí về tư phòng khi mặt trời lên đá ba sào cao thiên kiệm vừa bước ra khỏi yên tỏa lâu thì thấy n g à i cao phi hồng đang đứng thẫn t h ở trước cửa lão sững sờ d â y lát rồi hỏi phi hồng cả đêm n g ư ờ i không ngủ sao cao phi hồng nói hài nhi không ngủ được thì ra cả đêm qua cao phi hồng luôn tưởng nhớ đến vô sông nữ vừa lo sợ cho lôi vô ảnh dở trò làm hại nàng nên hắn không tài nào ngủ được do vậy mới đầu canh năm hắn đã mò tới yên tỏa lâu chờ gặp cao thiên kiện cao thiên kiện nói phi hồng g i à già sẽ tuyển cho ngươi một thê tử bảo đảm là nhan sắc tuyệt thế cao phi hồng lắc đầu nói không hà i nhi chỉ cần ngô song nữ cao thiên kiện châu mài suy tính rồi nói ngươi trở về nghỉ ngơi đi ta đi thăm cô ta đây cao phi hồng nói lồ dù ảnh sẽ không chịu buông miếng thịt đã kề miệng nếu tối qua gia g i a chịu đi thì cao thiên kiện thần sát lạnh lùng lão nói phi hồng nếu người nhất định cần ngô song nữ thì gia gia có thể đi thương lượng với lôi dầu ảnh cao phi hồng nói thương lượng với hắn à gia gia chỉ cần hạ lệnh xem thử hắn có dám thả người không gặp phải tên nhi tử bảo bối cứng đầu thế này cao thiên kiện cũng chẳng còn cách gì khác lão đành xuống nước chỉ cần ta hạ lệnh thì hắn sẽ lập tức thả người nhưng hài tử à g i a g i a đã hứa với lôi vô ảnh là ban tặng ngô sông nữ cho hắn lẽ nào ngươi muốn g i a g i a nuốt lời nói xong lão bỏ mặt cao phi hồng đứng trơ ra đó mà đi về phía thần đao đường lúc này lôi vô ảnh đang ngồi phát sầu trong đại sảnh của thần đao đường thì ra tối hôm qua tưởng chừng miếng mồi đã kề miệng hổ đói vậy mà bỗng chốc mọi chuyện đảo ngược ngô sông nữ hà hàn g y và cao u lan đã cao chạy xa bay lôi vô ảnh muốn chiếm đoạt ngô sông nữ nhưng không ngờ đến giờ phút tối quan trọng thì hắn lại phạm sai lầm chết người nguyên sự việc xảy ra rất đơn giản vì ngô sông nữ căn bản không có u ố n thất tâm đan nên tất nhiên không thể để cho lôi vô ảnh chiếm đoạt khi cao phi hồng vừa đi khỏi thì lôi vô ảnh lập tức hạ lệnh phong tỏa thần đau đường hắn phải bốn tên đệ tử thân tính cạnh cửa chính bất luận kẻ nào cũng không được vào đây cũng là cơ hội rất thuận lợi cho ngô sông nữ trong lúc hắn đang thay y phục thì nàng bất ngờ xuất thủ điểm quyệt thân hình to lớn của lôi vô ảnh như một khúc gỗ ngã đánh sầm xuống mặt đất nếu là lúc bình thường thì tất có kẻ nghe được nhưng hiện tại bọn tâm phúc của hắn đều canh giữ bên ngoài ở mật thất kế đó ngô sông nữ bức cung buộc lôi vô ảnh nói ra nơi hà hàng y và cao u lan đang ở tiếp theo nàng dùng kim bài tùy thân của hắn đi cứu hai người kia trước khi rời khỏi thần đau đường n g ô sông nữ còn cưỡng bức lôi vô ảnh uống một viên đ ộ c dược nàng nói đó là thất nhật đoạn hồn tán loại đ ộ c này một khi phát tác thì lập tức đoạn hồn ngay do vậy nàng hẹn với lôi vô ảnh vào tối ngày thứ sáu gặp nhau tại cánh rừng ở bên ngoài đ ể nhất bảo để giao giải dược cho hắn thế là ba người lợi dụng lệnh bài rời đ ể nhất bảo vào lúc mờ sáng sau khi ba người bỏ đi thì lôi vô ảnh tự vận khí để giải quyết phải mất hơn nửa canh giờ hắn mới bình phục trở lại khi thần trí đã hồi phục hắn mới bắt đầu nghĩ đến chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra ngô sông nữ hà hàng y và cao u lan tẩu thoát khỏi thần đau đường q u á là chuyện khó có thể tin được thế nhưng sự việc đã xảy ra lôi v ô ảnh cảm thấy kỳ quái và không thể nào hiểu nổi là tại sao ngô sông nữ lại có thể giải được độc tính của thất tâm đan trên người hắn lập tức hạ lệnh cho bọn thân tín canh gác cửa chính giải tán rồi một mình ngồi s u ố t thần giữa đại sảnh điều lo lắng của hắn cuối cùng cũng đã đến khi cao thiên kiện chậm rãi bước vào đại sảnh hắn lập tức chạy ra n g h ê n đón với thần sắc vô cùng khác thường cao thiên kiện nhìn lôi v ô ảnh rồi hỏi ngươi làm sao vậy lồi dù ảnh k h u g nấm nói thuộc hạ kinh hoàng sợ hãi và cảm thấy bất an cao thiên kiện cười ha hả rồi nói lồi đường chủ chớ nghĩ ngợi về chuyện phi hồng hắn là nhi tử của ta mà lồi dù ảnh nói kỳ t h ậ t nếu bọn thuộc hạ nghe lời của thiếu bảo chủ thì có lẽ tốt hơn cao thiên kiện nói thôi chớ để tâm chuyện này nữa đột nhiên lão động tâm cơ và thầm nghĩ lời hắn có ẩn ý cao thiên kiện là nhân vật có sự linh cảm rất nhạy bén lão thay đổi khẩu khí rồi hỏi thế nào xảy ra chuyện gì chăng lôi vô ảnh sợ hãi nói bọn chúng tẩu thoát cả rồi cao thiên kiện t ự như bị ai đó d ộ i nước vào mặt hắn quét m ộ t quan lạnh lùng nhìn lôi vô ảnh và chậm rãi hỏi người nói cao u lan ngô sông nữ tẩu thoát rồi à cả hà hàng y nữa làm thế nào xảy ra chuyện này được cao thiên kiện vô cùng ngạc nhiên đúng vậy thuộc hạ cũng không thể nào hiểu được đôi thần quan của cao thiên kiện x ả thẳng vào mặt của lôi d v u ảnh lão lạnh lùng hỏi bọn chúng đã uống thất tâm đan chứ lôi d v u ảnh nói do vậy thuộc hạ mới không cảnh giác nghiêm mật để cho bọn chúng cướp cơ hội tẩu thoát ngươi thừa biết thần hiệu của thất tâm đan nếu không có thuốc giải dược thì tuyệt đối không thể nào hồi phục mà thuộc hạ cũng nghĩ như vậy ngô sông nữ và hà hàng y có uống thất tâm đan thật không thuật hạ tận mắt nhìn thấy bọn chúng bị độc dược phát t á c nên mới đưa bọn chúng ra khỏi thạch thất và an trí tại một mật thất của thần đ a o đường cao thiên kiện lẩm bẩm còn kẻ nào đưa cho bọn chúng thuốc giải chăng lôi dù ảnh nói thuốc giải của thất tâm đan xưa nay do bảo chủ cất giữ nếu bảo chủ không đưa ra thì ai dám cấp cao thiên kiện lạnh lùng nói ta thật không hiểu thuốc giải này làm sao mà loạt ra ngoài không lẽ con nha đầu u lan đã sớm xếp đặt chuyện này phải điều tra rõ ràng mới được bọn chúng khống chế thuộc hạ và cướp đi lệnh bài tùy thân của thuộc hạ nếu không làm như vậy thì bọn chúng làm sao thoát khỏi thần đau đường sự việc thế nào người thuật lại ta nghe xem lầu vô ảnh bèn thuật lại toàn bộ mọi chuyện từ lúc cao phi hồng xuất hiện và đến khi hắn giải được huyệt đạo cao thiên kiện nghe xong liền nói ngươi và ngô sông nữ ở chung trong phòng lâu như thế mà không phát hiện được thần trí của cô ta mê hê tỉnh sao lô du ảnh nói bọn chúng giả vờ rất giống nếu thuộc hạ sớm biết được thì đã khống chế bọn chúng rồi nói như thế có nghĩa là căn bản bọn chúng không hề u ố n thất tâm đàn bảo chủ cao u lan thì không thể giả được chứ con nha đầu đó thì không giả được vì chính mắt ta trông thấy điều kỳ quái cũng ở chỗ này thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy bọn chúng uống và bị độc d ư ợ c phát tác khóc cười i n ỏi điều ta không hiểu là người đã uống thất tâm đan rồi thì dù có thuốc g i ả i trong tay cũng không thể tự uống vào được l ô d v u ảnh bỗng nhiên quỳ xuống và nói bất luận thế nào thuộc hạ l ô d v u ảnh nguyện lãnh trừng phạt cao thiên kiện cười ha hạ và nói d v u ảnh n g ư ờ i nói g ì thế mau đứng lên đi việc này không phải do sai lầm của ngươi thì lãnh tội gì chứ lôi vô ảnh vẫn quỳ v à nói thuộc hạ không làm tròn chức trách của mình lại phạm vào sát giới cao thiên kiện đỡ lôi vô ảnh lên rồi nói lôi đường chủ ta đến đây chủ yếu là để nói với ngươi một chuyện thuộc hạ kính cẩn lắng nghe ta hứa là thưởng ngô song nữ cho ngươi lời ta đã nói thì tuyệt đối không thể thay đổi bất luận kẻ nào cũng không thể tranh chấp với người đà ta bảo chủ lời hứa này vĩnh i ễ n hữu hiệu bây giờ người h ã y nghĩ cách đưa bọn chúng trở về đệ nhất bảo thuộc hạ tuân lệnh cao thiên kiện trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói tiếp khi bắt lại bọn chúng người h ã y tìm cách phế bỏ võ công của chúng để buộc chúng phải là một tiểu phu nhân phụ thuộc vào nam nhân hai chữ bọn chúng của lão nói rõ ràng bao gồm cả cao u lan nhưng không biết lão định ban tặng cao u lan cho ai đây lôi dư ảnh không tiện và không dám hỏi chuyện này hắn cung kính nói thuật hạ lập tức hạ lệnh thi hành ngay cao thiên kiện nói tốt hãy dốc toàn lực mà tìm bất luận thế nào cũng phải tìm cho được bọn chúng bảo chủ nếu bọn chúng phản kháng thì sao bắt sống được thì càng tốt nếu không thể bắt sống thì giết chết không chừa thuật hạ tuân mệnh còn nữa người hãy đi xếp đặt và thông báo cho cuồng long phi ưng cũng dốc tâm toàn lực tham gia truy tiền lồi vô ảnh cùng thân hành lễ và nói thuộc hạ sẽ lập tức thông báo cho bọn họ nói đoạn hắn liền quai gót đi khỏi đại sảnh đại hiền đại ác đều có chỗ khác thường bọn họ có thể nhẫn nhục đ ề u mà người khác không thể nhẫn và có thể làm những chuyện mà người khác không thể làm cao thiên kiện là mẫu người như vậy ở trong lòng lão rất phẫn nộ nhưng trước mặt của lôi vô ảnh đ ặ quỳ gối chịu tội thì lão lại nhẫn nhục khoan dung để cho đối công chuộc tội lão cũng thừa hiểu ở trong hoàn cảnh hiện tại không thể trách tội và trừng phạt lôi vô ảnh vì như thế sẽ không có lợi cho mưu đồ đại sự của lão lúc này nhìn theo bóng của lôi vô ảnh dần khuất cào thiên kiện khẽ nhếch mép cười một cách đầy giảo quyệt lão chậm rãi bước ra khỏi thần đau đường nhưng vừa ra khỏi cửa thì thấy cao phi hồng đang đứng ở bên ngoài nhìn tên nhi tử bảo bối chẳng ra gì này cao thiên kiện không khỏi đau đầu và mệt mỏi lão châu mài hỏi n g ư ờ i ở đây làm gì cao phi hồng nói hài nhi chờ người chờ ai chờ gia gia và ngô cô nương cao thiên kiện lạnh lùng nói giữa thành thiên bạch nhật mà ngươi còn nằm mộng sau cao phi hồng sững sờ hỏi lại xảy ra chuyện gì chăng cao thiên kiện cố nén nộ khí vào lòng rồi nói ngô sông nữ cao chạy xa bay rồi cao phi hồng càng kinh ngạc hắn nói làm sao như thế được người thử nói xem tại sao lại không thể thần đ a o đường phòng thủ nghiêm mật như thế cô ta làm sao tẩu thoát được người nghĩ như thế à đó là sự thật không sai sự phòng thủ ở thần đ a o đường rất nghiêm mật nhưng cô ta đã điểm q u y ệ t lôi vô ảnh rồi lấy lệnh bài của hắn ra khỏi thần đau đường mà không hề bị ngăn cản cao phi hồng t r ố mắt ngạc nhiên và nói chẳng phải bọn chúng đã uống thất tâm đan rồi sao cao thiên kiện gật đầu nói có thể đây là một nghi án thiên cổ ta cũng không hiểu người đã uống thất tâm đan thì sao lại có thể ra tay điểm quyệt và g i có nhìn thấy bọn chúng uống thất tâm đan không với u l a n thì có nhưng hà hàng y và ngô sông nữ thì không như vậy thì chỉ có hai đáp án một là căn bản bọn chúng không uống thất tâm đan hai là lôi vô ảnh đưa thuốc giải cho bọn chúng thuốc giải thất tâm đan không thể bị đánh cắp thế thì căn bản bọn chúng không uống độc dược nhưng chính ta trông thấy cao u lan uống do vậy ta không thể nghi ngờ lôi vô ảnh cao phi hồng định nói nữa nhưng cao thiên kiện k h o á t tai và nói ta còn nhiều việc cần phải đi đây sáu ngày sau đúng hẹn lôi vô ảnh đi gặp ngô song nữ tại cánh rừng bên ngoài đệ nhất bảo khi thấy bóng dáng hắn và bọn t h u ộ c hạ xuất hiện thì cao u lan lên tiếng các người đến đấy à lôi vô ảnh nhận ra u lan nên nói nhị tiểu thư cao u lan cười nhạt ngát lời ta không phải là nhị tiểu thư ta đã không còn là người của đệ nhất bảo nữa lôi vô ảnh nói nhưng cô nương vẫn là nhị tiểu thư của đệ nhất bảo cao u lan cười khải và nói ngươi vẫn xem ta là nhị tiểu thư thật à không sai thế ta xuất thủ đánh ngươi ngươi không kháng cử chứ chuyện này à, chuyện này đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ xa truyền đến hiện tại không thể vì ta không cho phép nhi nữ của mình đã thương thuộc hạ của ta lời vừa dứt thì cao thiên kiện đã từ ở phía sau lướt đến ngô sông nữ cười nhạt rồi nói cao bảo chủ cũng đến rồi sao cao thiên kiện lạnh lùng hừ một tiếng và nói ngô sông nữ ngươi gọi ta là gì vậy cao bảo chủ cao thiên kiện như thế chẳng đúng à cái gì cao thiên kiện cũng là tên để ngươi gọi sao tiểu nữ không nghĩ ra phải gọi lão như thế nào cho phải trước đây ngươi gọi ta là gì nếu chúng ta vẫn còn chút tình nghĩa nghĩa phụ nghĩa nữ thì một chút tình đó đã bị thất tâm đan của lão xó a sạch rồi l ầ u vô ả n h sen vào đây cũng là chỗ tại hạ không hiểu tại sao đại tiểu thư uống thất tầm đan rồi mà công lực mau chóng phục hồi như thế ngô sông nữ nói ngươi muốn biết lắm ạ tại hạ rửa tay cung kính lắng nghe đây lôi đường chủ ngươi già mưu thâm toán có phải ngươi đang lo là một ngày nào đó cao bảo chủ cũng hạ độc ngươi cho nên bắt ngươi uống thất tầm đan không tại hạ đối với bảo chủ một lòng trung thành không hề ăn ở hai lòng sống chết cũng không tự cao u lan nhanh miệng xem vào thế ngươi là con chó d ữ nhà lôi dầu ảnh trợn mắt biến sắc hắn nói nhị tiểu thư ngươi cao u lan tiếp lời có phải ngươi cảm thấy ta đá trúng chỗ đau chửi trúng vào vết thương lòng của ngươi không cao tiên h kiện nộ khí quát lớn u lan ngươi nói năng bừa bãi như thế xem ra trong mắt ngươi chẳng còn lão già ta rồi có phải không cao u lan á p uống lão là cao thiên kiện phủ đầu ta là phụ thân của ngươi c a o lan gượng cười nói từ cổ chí kim tiểu nữ chưa nghe nói phụ thân nào mà hạ độc nhi nữ của mình cả đó là một cách trừng phạt đối với ngươi trừng phạt để ngày sau ngươi không còn làm chuyện hồ đồ nữa trước lúc chưa tìm ra được chứng cứ tiểu nữ mong rằng giữa lão và tiểu nữ tạm thời không xung đột lão đã hại tiểu nữ một lần điều đó còn nặng hơn trừng phạt bằng cái chết nếu giữa chúng ta còn chút ân tình dưỡng dục thì Nó cũng đã bị đ ộ c dược thất tâm đan g xóa sạch rồi người dám nói thế à? tiểu nữ sẽ không chủ động xâm phạm lão nhưng cũng không để bất kỳ người nào vô lễ với tiểu nữ lần nữa bất luận sự công kích nào cũng sẽ bị tiểu nữ phản kích một cách vô tình cao thiên kiện cười nhạt rồi nói n g ư ờ i đã đọc sách thánh hiền mà quên câu phụ sử tử d ò n g tử bất d ò n g bất hiếu rồi sao cao u lan nói lão hiểu chuyện thánh hiền sao lại quên câu phụ từ tử hiếu tiểu nữ đối với đệ nhất bảo đã cống hiến không ít công sức tiểu nữ không đồng ý cách hành sự của lão nhưng vẫn cố gắng tuân theo thế mà lão lại ép tiểu nữ uống thất tâm đ à n nếu tiểu nữ không được người khác giải độc thì cao thiên kiện quá khỏi kẻ nào đã giải độc cho ngươi cao u lan quét m ộ t quang nhìn qua lôi vô ảnh rồi lạnh lùng nói tại sao tiểu nữ phải nói với lão ánh mắt t ự hồ như thanh kiếm đâm vào người của lôi vô ảnh và cao thiên kiện một cái nhìn vô cùng lợi hại cao thiên kiện nói nói như vậy có nghĩa là giữa chúng ta chẳng còn tình nghĩa phụ tử gì nữa rồi cao u lan nói phụ thân của tiểu nữ không thể hạ độc nhi nữ của mình như vậy lão không phải là phụ thân của tiểu nữ cao thiên kiện lạnh lùng nói nhà đầu có lão phu ở đây mà ngươi dám mục hạ vô nhân nếu tiểu nữ thật sự là nhi nữ của lão thì cũng bị lão đầu độc đến chết thôi hư một nhi nữ không biết nghe lời thì còn sống cũng là kẻ bất hiếu tiểu nữ đã nói rõ rồi trước khi tìm ra chứng cứ thì tiểu nữ sẽ không vấn tội nhưng nếu lão công kích thì tiểu nữ sẽ hoàn lực phẫn kích ù lan ngươi tưởng rằng thất s á t kiếm của ngươi là đệ nhất lợi khí trên thế gian đây s a u mong rằng lão không muốn thử sự lợi hại của nó trong đệ nhất bảo có rất nhiều sát thủ tìm một tên võ công cao cường thử với tiểu nữ cũng được tiểu nữ không muốn lần đầu tiên xuất kiếm mà đối phó với lão trừ vì người thay đổi tâm ý quy thuận đệ nhất bảo nếu không giữa phụ tử chúng ta thế nào cũng có một trường ác chiến cao thiên kiện quét một quan nhìn qua phía lôi v u ảnh rồi nói tiếp p h ả i thêm cao thủ bất luận là kẻ nào hãy chống đối lại giết sạch cho ta lôi v u ảnh đáp một tiếng rất rõ thuộc hạ tuân mệnh ngô sông nữ cười nhạt rồi nói lôi v u ảnh chúng ta quyết sinh tử ở đây nha lôi vô ảnh nói đại tiểu thư nghĩ là sẽ thắng tại hạ sau ngô sông nữ nói lôi vô ảnh người làm nhục ta nhiều quá rồi giữa chúng ta phải có kẻ nằm tại đây thôi ngay lúc đó thì lôi vô ảnh hú lên một tiếng lập tức có mười hai tên đại hán mặc hi đeo trường kiếm xuất hiện ngô sông nữ quét một quan nhìn ra rồi nói lôi vô ảnh bọn chúng đều là sát thủ của thần đau đường phải không lô i dù ảnh nói đây là mười hai kiếm sĩ có phải là đệ nhất sát thủ không sai trao u lan nói bọn chúng không phải là địch thủ hãy triệu tập toàn bộ sát thủ vào hàng đệ nhất của người đến đây lô i dù ảnh nói chí ít thì bọn họ cũng có thể ứng phó một trận trao u lan nói người trong giang hồ thường có một cái bệnh chung là chưa đến hoàng hà chưa cam lòng có lẽ lôi đường chủ cảm thấy ta không giết được bọn chúng có phải không cao thiên kiện vẫn đứng lạnh lùng không nói gì trước đây lão phí nhiều tâm huyết đưa cao u lan vào làm môn hạ của ma cô để luyện tuyệt kỷ thất sắc kiếm nhưng chính bản thân lão cũng chưa nhìn thấy qua q uy lực của tuyệt kỷ này trên giang hồ cũng không có ai thấy được thất sắc kiếm vì những kẻ thấy được thì lập tức bỏ mạng rồi xưa nay thất sắc kiếm chỉ đơn truyền và giới hạn cho nữ tính những người luyện kiếm thường sống ẩn cư cô độc nên không ai có thể nhìn thấy được người luyện kiếm bao giờ chỉ có một mình cao u lan là phá lệ nàng luyện được tuyệt kỹ thất sắc kiếm nhưng vẫn sống chung với mọi người tuy nhiên chỉ có người nhìn thấy thất sắc kiếm của nàng mà không hề thấy nàng luyện kiếm cao thiên kiện và ngô sông nữ trước đây phí rất nhiều tâm cơ để rình xem cao u lan luyện kiếm nhưng cả hai cũng chỉ nhìn thấy nàng luyện tập một thanh bạch kiếm sắc kiếm mà chưa hề nhìn thấy nàng luyện một lúc b ả y thanh kiếm bao giờ do vậy thất sắc kiếm vẫn là một môn tuyệt kỷ thần bí lúc này cao u lan liếc nhìn qua cao thiên kiện và lôi vô ảnh rồi nói nhị vị t o a thủ quan chiến là muốn hy sinh mười hai tên này để nhìn thấy kiếm pháp của tiểu nữ phải không n g ô sông nữ nói u lan cứ sức thủ đi ta có cách để cho họ không thể quan sát được cao u lan mỉm cười rồi nói tiểu muội đã biết cách của đại tỷ nhưng điều đó không cần nếu thất sắc kiếm để người khác nhìn được một cách dễ dàng thì nó đã sớm lan truyền ra giang hồ rồi ngô sông nữ nói được ta tin lời ngươi kỳ thực không chỉ cao thiên kiện lôi vô ảnh mà ngay cả hà hàng y ngô sông nữ cũng không nén được hiếu kỳ muốn nhìn xem thất sắc kiếm pháp cao u lan chậm rãi bước lên trước hai bước rồi nói lôi vô ảnh bảo bọn chúng xuất thủ đi lôi vô ảnh nói bọn chúng không thể xuất thủ trước khi tài hạ không tin một người vừa dung tay đã có thể giết chết mười hai kiếm thủ cao u lan nói ta biết chẳng qua là ngươi muốn dùng mười hai sinh mạng này để dẫn dụ ta thi triển thất sắc kiếm pháp mà thôi lôi vô ảnh ta sẽ cho ngươi thấy nhưng ngươi sẽ không thể nào hiểu được tuy đối đáp với lôi vô ảnh nhưng cao u lan vẫn chú một nhìn vào cao thiên kiện đứng cách đó một trường thì ra lão này đã chọn một vị trí rất tốt để quan chiến khoảng cách và vị trí đó là chỗ có thể nhìn rõ toàn diện hiện trường lúc này mười hai kiếm thủ đã từ từ triển khai bọn chúng đã bày ra thế hợp kích nhưng vẫn chưa xuất thủ rõ ràng bọn chúng có ý chờ u lan xuất thủ trước vì kẻ xuất thủ trước thì sự biến hóa trên kiếm thế dễ được nhìn nhận hơn song phương đứng như thế khá lâu lôi vô ảnh không nhẫn nại được nữa lên tiếng nhị tiểu thư tại sao chưa xuất thủ bọn tại hạ đang đợi khai nhãn giới đây cao u lan cười nhạt rồi nói lôi đường chủ hãy nhẫn nại một chút kiếm pháp như thất sắc kiếm đ â u có thể dễ dàng xem như thế tại hạ không hiểu là chờ đợi thế này có lợi gì cho cô nương chứ chí ít là không có hại gì nhị tiểu thư hay là cô tính chờ lực lượng của âm dương bảo đến tiếp ứng lôi đường chủ người sử dụng thất sắc kiếm cần phải nhẫn nại địch bất động ta bất động địch nhất động ta phải động trước lôi vô ảnh à lên một tiếng rồi nói được kiếm thủ số ba và số bốn xuất thủ lời vừa dứt thì hai tên kiếm sĩ đột nhiên xông tới trước t r ư ờ n g kiếm lập tức lấp loáng vung ra như s a o xẹt ca u lan dịch động thân hình kiều diễm hai đạo kiếm pháp một hồng một bạch cũng l ó lên không hề nghe tiếng binh khí chạm nhau mà chỉ thấy hai đạo kiếm quan xoẹt qua hai kiếm thủ vừa xông lên đã ngã l ă n ra đất không biết t ừ lúc nào cao u lan đã tra kiếm vào giỏ và lặng lẽ đứng nguyên tại vị hai luồng máu tươi vọt ra hai tên kiếm thủ đều bị chém ngay giữa ngực mà chết cao u lan mỉm cười nói lôi đường chủ có nhìn thấy rõ không sắc diện của lôi vô ảnh chợt biến hắn nói quả nhiên kiếm pháp rất c ầ o mình cao u lan nói lôi đường chủ có muốn tự mình xuất thủ để thử không lôi vô ảnh quay qua nhìn cao thiên kiện mà lòng cảm thấy bất an bởi lẽ cao thiên kiện là người rất đa nghi do vậy hắn thừa hiểu mình đang lâm vào cảnh vô cùng khó khăn thất sắc kiếm pháp kỳ ảo thâm d i ễ n khó l ư ợ n g nhưng vẫn không làm cho lôi vô ảnh lo sợ điều hắn sợ bây giờ là sự nghi ngờ của cao thiên kiện cao thiên kiện mỉm cười và nói lôi đường chủ không nên kích động không cần xuất thủ ngươi là rường cột của đ ạ i nhất bảo không nên trúng kế vì mấy lời khích tướng màu hạ lệnh cho thủy quả vô tình đến giết sạch ba chúng nó đi lôi dầu ảnh nói bảo chủ m ì n h xét rồi quay sang cao u lan nói tiếp nhị tiểu thư còn định g dở trò gì nữa không cao u lan cười nhạt rồi nói lôi đường chủ chỉ cần ngươi cho ta một chút cơ hội là ta có thể lấy mạng người ngay bỗng nhiên n g ô sông nữ tiếp lợi cao bảo chủ đao pháp của lão là thiên hạ vô sông sông nữ này muốn lãnh giáo mấy c h i ề u không biết lão có sẵn sàng chỉ giáo không thủy quả vô tình là loại ám khí rất hại cao âu lan và ngô sông nữ đều không tự tin là có thể đối phó được do vậy mà ngô sông nữ quyết định khiêu chiến với cao thiên kiện v ớ i t h â n phận là bảo chủ đệ nhất bảo lẽ ra lão không thể từ chối nhưng không ngờ cao thiên kiện cười ha hả rồi nói người định khiêu chiến lão phu đó chăng ngô sông nữ nói không sai lão có dám tiếp chiến không không phải là dám hay không dám mà lão phu không cần xuất thủ lão sợ rồi ư thử hỏi lão phu còn sợ ai trong giang hồ hiện nay chứ lão không sợ tại sao lại không xuất thủ ứng chiến với tiểu nữ vì đối phó với các ngươi không cần đến lão phu xuất thủ ngô sông nữ lạnh lùng nói cậu tiên h kiện sẽ có một ngày rồi lão cũng phải xuất thủ quyết chiến với tiểu nữ thôi nàng quay sang hà hàng y nói tiếp chúng ta ngồi chờ ám khí thủy quả vô tình đến chi bằng xông lên quyết một trận sóng máy cao u lan nói đại tỷ nghe nói khi còn hành tẩu giang hồ đại tỷ đã lấy mạng nhiều người bằng ám khí không sai sau khi gia nhập đệ nhất bảo ta thấy những thứ đó quá tàn độc nên không sử dụng nhưng lần này phải đối phó với hạng người tàn độc thì không thể không dùng rồi chờ một lát rồi các ngươi sẽ khai nhãn giới được tiểu m u i xông lên trước hai vị theo sau nhé l ờ vừa dứt thì cao u lan đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ nhằm hướng bắc sông tới ngô sông nữ và hà hàng y theo sát bên cạnh của nàng khi cao u lan vừa dịch động thì bốn tên kiếm thủ lập tức dung kiếm lên tạo thành bức tường kiếm dày đặc nhưng cũng ngay lúc đó có một đạo bạch quan dung lên lúc đạo bạch quan này tiếp cận với bốn kiếm thủ thì lập tức hóa thành ba đạo kỳ quan gồm H, hồng bạch kỳ thực ba đạo kỳ quan này chỉ có mục đích làm lóa mắt đối phương để cho đạo kiếm quan khác là đạo tử quan lấy mạng đối phương đạo tử quan này xuất phát từ hạ bàn khoét ngược lên giữa bụng bốn kiếm thủ cả bốn tên đều ngã lăn ra đất ruột gan đều phơi bài lẫn lộn ra bên ngoài thất xác kiếm quả nhiên lợi hại thủ pháp sát nhân cũng vô cùng bá đạo và tàn nhẫn điều này khiến cho cao thiên kiện đứng ở bên ngoài quan chiến cũng vô cùng kinh ngạc t h ấ p sắc kiếm một chiều giết gọn bốn c à o thủ quả là lần đầu tiên cao thiên kiện chứng kiến nguyên bộ kiếm pháp này không chú trọng nhiều vào sự biến hóa của kiếm thế mà đặc biệt chú trọng vào thủ pháp xuất kiếm sự biến hóa của kiếm pháp này chỉ nằm trên một thanh kiếm kỳ dư sáu thanh kiếm kia đều là sát chiêu trong lúc cao u lan xuất chiêu thì hai tên ở phía đông và hai tên ở phía tây lập tức hợp công ngô sông nữ liền xuất kiếm ngăn cản thế công của hai kiếm thủ phía tây không biết nàng thi triển ám khí gì mà hai tên phía tây cũng ngã lăn ra đất tức thì mà không kịp kêu lên tiếng nào những người khác thì không nhận ra nhưng cao thiên kiện đã nhìn thấy lão buột miệng kêu lên thiên ma châm ngô sông nữ nói không sai đối phó với hạng người như cao bảo chủ thì không từ bất kỳ thủ đoạn nào cũng trong thời gian hà hàn y dùng kim kiếm ngăn c h ậ n thế công của hai tên kiếm thủ phía nam khi kim kiếm cùng tương tiếp với kiếm của đối phương thì hai chiếc phi luân từ trong kim kiếm bắn ra kiếm và luân phối hợp vô cùng ảo d i ệ u hai chiếc phi luân bay ra với tốc độ thần sầu cấm phập vào yết hầu của hai tên này cao thủ thành danh trên giang hồ quả nhiên là phi phạm mười hai tên kiếm thủ hi đến lúc này chỉ còn lại hai tên và hai tên này không thể nào ngăn cản được ba cao thủ nữa trừ phi cao thiên kiện và lôi vô ảnh cùng xuất thủ q uy lực của thất sắc kiếm qua mấy đường chiêu vừa rồi không phải ở kiếm pháp mà là ở thủ pháp giết người lạnh lùng ngay cả hàng cao thủ như cao thiên kiện và lôi vô ảnh cũng phải kinh tâm động phách thế nhưng cả hai lão này vẫn chưa nhìn ra được tí gì của thất sắc kiếm pháp cao t h i ê n kiện nhìn qua lôi dâu ảnh và hỏi dâu ảnh uy lực của thất sắc kiếm như thế nào lôi dâu ảnh nói lợi hại ngoài tiên liệu của thuộc hạ hình như đây không phải là loại pháp thông thường nhưng quả thực thuộc hạ cũng không thấy rõ cô ta x u ấ t kiếm như thế nào bảy loại màu sắc đã làm cho người ta l é mắt hắn muốn xuất kiếm như thế quả thực là rất khó nhìn rõ bảo chủ cô ta có bãi thanh kiếm mà chỉ có hai tay thì làm thế nào thi triển cùng một lúc tấn công với nhiều phương vị khác nhau đây chính là chỗ cao minh nhất của thất sắc kiếm mà ta vừa mới nhìn thấy tuy nhiên ta vẫn chưa thấy rõ thủ pháp xuất kiếm nhưng có lẽ ta chỉ cần nhìn thêm một hai lần nữa là có thể nhìn thấy rõ thủ pháp xem ra tối thiểu phải hy sinh thêm hai toán nhân thủ nữa mới có thể nhìn thấy thủ pháp xuất kiếm của cô ta nếu tìm ra biện pháp phá giải thất sắc thì hy sinh thêm mấy toán nhân thủ cũng đáng giá lầu vô ảnh trầm ngâm một lát rồi nói dùng thủy hóa vô tình giết bọn họ thì há chẳng phải thất sắc kiếm thất triền từ đây sao cao thiên kiện nói vô ảnh ta cảm thấy ngô sông nữ và u lan là hai sắc thủ rất tuyệt vời bảo chủ thuật hạ nghĩ nếu không lấy mạng bọn họ thì đã cho bọn họ cơ hội tẩu thoát rồi đó đúng vậy tuyệt đối không cho bọn chúng cơ hội tẩu thoát b ả o chủ đã quyết định thì thuộc hạ tuân mệnh được người hãy đi triệu tập thêm một số nhân thủ tốt nhất là bắt sống nhưng không được thì có thể giết chết b ả o chủ có biết bọn chúng đi đến đâu không có lẽ bọn chúng đến thiết hoa diện nơi đó có mười hai ả nha đầu do cao u lan huấn luyện lôi vô ảnh trầm ngâm một lát rồi nói bảo chủ có biết ảnh hưởng của cao u lan với mười hai ả nha đ ậ u kia thế nào không cao thiên kiện nói có thể là không lớn lắm vì hai ả chánh già phó của thập nhị phi yến đều nghe lệnh của ta lôi vô ảnh nói thuộc hạ đi triệu tập nhân thủ đây nói xong hắn q u a y người bước đi cao thiên kiện nói với t h e o lôi đường chủ nên nhớ lời ta đã nói nếu người bắt sống được ngô sông nữ thì cô ta vẫn là thê tử của ngươi lôi vô ảnh nói đ à tạ bảo chủ quả nhiên như dự đoán của cao thiên kiện cao u lan sau khi vượt qua sự ngăn cản của mười hai kiếm thủ thì đưa hà hàng y và ngô sông nữ thẳng đến thiết hoa viên thiết hoa viên là một khu vườn hoa không nằm trong khuôn viên đệ nhất bảo nhưng chịu sự quản lý của tổ chức này đây là một hoa viên rộng lớn tỉnh bịch có tường bao bọc kiến trúc bên trong thì rất đơn giản ngoài một sân diện rộng ra chỉ có một tiểu sảnh và mấy gian phòng làm chỗ cho thập nhị phi yến lúc này cao u lan ngồi tại tiểu sảnh cùng ngô sông nữ và hà hàng y trước mặt là thập nhị phi yến được xếp thành hai hàng tức là hai đội một đội mặc y phục màu hồng và một đội mặc y phục màu lục ngô sông nữ quan sát kỹ thì thấy mười hai nữ tử này có niên kỷ bất đồng người cao nhất chừng ba mươi thấp nhất chừng mười ba mười bốn tuổi cao u lan chỉ thực sự huấn luyện toán người này trong vòng ba năm nhưng do thập nhị phi yến có căn cơ võ công từ trước nên tiến bộ rất nhanh đứng đầu toán hồng y gọi là hồng q u a đứng bên toán màu lục y gọi là lục diệp tất nhiên đây không phải là tên thật của họ mà chỉ là tên gọi do cao u lan đặt ra mỗi thành viên ở đây đều mang ba thanh kiếm ở bên người do đó có nghĩa là bọn họ chỉ mới luyện được ba trong thất sắc kiếm không khí ở bên trong sảnh đường vô cùng nghiêm túc ca u lan nói với thần sắc lạnh lùng các ngươi nghe đây người trong thần đau đường của đệ nhất bảo muốn giết ta các ngươi có đồng ý vì ta mà ứng chiến một trận hay không thì nói một tiếng nếu đồng ý thì ta rất cảm k ế t còn không đồng ý thì ta cũng không trách các n g ư ờ i suy nghĩ cho kỹ rồi cho ta biết mười đôi mắt phân làm hai luồng nhãn tuyến nhìn vào hồng hoa và lục diệp hình như chờ hai người này quyết định rõ ràng hai nhân vật này có một quy quyền nhất định với số nhân thủ còn lại sau một hồi trầm lặng hồng hoa mới chậm rãi nói cô nương tại sao lại xung đột với thần đau đường vậy chuyện này bảo chủ có biết hay không